các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quen đấy mà. Quen cái còn khỉ ấy mà quen. Đã sinh ra đêm là giờ đích ngủ thì ngày dù có ngủ cái thời gian gấp đôi cũng không có lại bằng đâu. Trong đầu thanh ấp ủ cái âm mưu là sẽ dụ dỗ được ông nam qua lại với mình để rồi mọi việc trong cái bệnh viện này, việc cực nhọc sẽ chẳng bao giờ cô ta phải làm hết. Trời một ngày một khuya khoắt Cái khu nhà xác nằm biệt lập hẳn với bệnh viện Nên nhìn hoang hút và lạnh lẽo lắm Trời khuya Lúc không gian tĩnh lạ Những giọt xương rơi lột bộp Trên các tàu lá nghe rõ mồm mộn Hai đứa đang cục đầu lưu dư ngủ Thì tiếng giấy đinh Đăng nện trên nền Nghe cảnh cạch đã làm cho cả hai tràng tình Ngước mắt lên Trong cái ánh đèn trắng nhàn nhạt Của con đường dẫn lối vào Hai cô phát hiện ra người đang tiến lại mình Chính là ông Nam Trên tay còn đang xách cái túi thứ gì đó, như là hai hộp đồ ăn thì phải. Thành Tất Tạ đứng lên lao về phía ông. "Kìa, anh đến khuya vậy à?" Ông giám đốc chỉ gật đầu qua loa và đi thẳng về chỗ của thương đang ngồi. Ông đưa hai hộp đồ ăn ra và nhìn hai đứa rồi nói: "Đây, hai cháu ăn đi. Ăn đi, lát nữa chuẩn bị có một xác bệnh nhân vừa mới mất tức thì đấy. Các cháu bố trí cho nằm ở giường bên trong cùng cũng được, vì khả năng là chiều mai" Mới có người nhà đến để làm thủ tục nhận xác đưa về cơ. Thương đã lấy túi đồ ăn rồi hồi hộp hỏi. Ngay bây giờ luôn rồi chú. Thanh gây gắt Thương để lên mặt. Cái con này, đã nói rõ rồi con cứ hỏi lăng nha lăng nhăng. Mệt quá mày ạ. Ông Nam nhìn Thanh thì với cái vẻ không hài lòng. Rồi quay về phía của Thương. Ừ, bây giờ luôn cháu ạ. Chú vừa chỉ đạo cấp cứu, nhưng mà không có kịp. Bị tai nạn nặng quá. Máu đồng triền nạo quá nhiều rồi. Thành tức sôi máu khi thấy hai người trò chuyện không có để ý gì đến mình và hình như là ông Nam còn có vẻ quan tâm thương hơn thì phải. À Dục. Dạ thôi bọn em biết rồi, anh về nghỉ sớm hơn đi ạ. Thực ra thì thanh đoán chẳng hề sai chút nào về ông cả. Ông Nam đang để ý đến thương và kế hoạch sắp xếp thương xuống làm ở khu nhà xác này là nó hoàn toàn nằm trong kế ý đồ tiêu cực của ông ta. Mấy hôm đầu tiên thương đến làm việc, rất ít khi gặp nên ông không để ý lắm. Gần đây, tiếp xúc và gặp mặt với thương vài lần thì ông Nam bắt đầu phát hiện ra trong đầu có một âm mưu, đó chính là trời chống bẩy. Ông đã có vợ và hai con, đều đã trưởng thành cả rồi. Tuy nhiên đến thời điểm này, dù sức đang khá sung mãn mà bà vợ ở nhà thì lại già khu đế nên thỉnh thoảng ông vẫn cứ giải trí bằng cái việc đi gặm cỏ non ở bên ngoài. Khi nhìn thấy thương thì ông ta đã say đắm và lên tưởng đến cái việc hàng ngày sau những cái giờ làm việc được thương phục vụ chuyện giường chiếu một cách nhiệt tình thì quả là không có gì tuyệt vời cả. Giả như bản thân là một kẻ bình thường thì ông đắc chủ động mở lời hoặc là một fan liều rồi, nhưng mà khổ quá. Cá nhân của ông hiện tại là một phó giám đốc của một bệnh viện tuyến huyện, hơn nữa tuổi tác thì cũng lại đã cao, từng là tấm gương cho biết bao nhiêu người bạn thân và bạn bè giờ rồi mà có tiếng sấu thì coi sao được chứ. Vì vậy mà ông đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo rằng ông ta sẽ đưa thay đổi một chút nhân sự trong bệnh viện. Qua đó, ông ta chắc mẩm rằng khi được phân công vào công việc trực đêm ở nhà xác thì thương sẽ phải tìm đến ông ta để mà xin công việc dễ hơn và từ đó thì ông ta sẽ dễ bề để mà lựa cái thời cơ mà tiến đến. Nhưng ông ta hơi thất vọng Khi thấy Thương vẫn cứ bình thản đón nhận cái công việc này, ông ta đã nhiều lần gọi điện thoại với ý đồ như là muốn gợi ý cho Thương, nhưng mà không ngờ Thương thì vẫn cứ gan dạ để lãnh cái công việc này. Nhưng ông đã có một phương án dự phòng là, nếu như Thương chấp nhận công việc, thì ông ta sẽ hằng đêm mang đồ ăn thức uống tới để mà bày tỏ cái sự quan tâm để Thương sẽ phải động lòng đối với mình. Nghĩ cũng tội cho Thành. Có cố gắng lấy lòng và thậm chí sẵn sàng phục vụ cái chuyện xác thịt như vậy nếu ông ta chỉ cần gật đầu cái rụp một cái thôi. Nhưng mà ông ta thì lại không có sao xuyến gì trước cái cô gái này. Đúng là theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo. Ông Nam vừa rời đi, Thanh nhìn thương và gắt. Mày trừ cái kiểu hỏi vớ vật đi nhá. Người ta đã nói rõ ràng như thế rồi, mà còn cố tình hỏi hàn lung ta lung tung. Mẹ làm tụt mất cả hứng. Sittler thành giật lấy cái túi xách đồ ăn từ tay của Thương. Hai đứa vừa ăn xong, Thương cầm hai vỏ hộp lại vứt ở thùng rác cách đó một Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net